Trường sinh chương 7, xa xứ, phần 1 Không bao lâu, ba người về tới nơi ở của trường sinh Sau khi vào nhà, đại hán cùng với nữ tử kia mới hiểu được vì sao trường sinh lại bi thương như thế Một người một bò, ở trong cùng một gian phòng ốc, đủ thấy tình cảm xâm sâu như thế nào Trường sinh thì chỉ có một bộ điện trăm, sau khi vào nhà thì cuốn tất cả lên Thấy trường sinh lại tiếp tục thu dọn quần áo, đại hán mở miệng Người muốn rời khỏi nơi đây à? Trường sinh nhạy gật đầu Người không thể đi cùng chúng ta Người là người thọt, Sư phụ không cần người đâu lại hàn nói ra Trường sinh nhạy gật đầu Ta biết ta sẽ không liên lụy các người Ta chỉ muốn rời đi nơi này Thu thập xong Trường sinh lại đi ra tháo bán cửa Người nghèo làm tang không muốn nổi quan tài Dùng bán cửa nhập liệm hạn tháng cũng không ít lại hàn thế thế Thò tai hỗ trợ Hàn thất hình cao lớn, khí lực kinh người Hai cái cánh cửa cũng phải cỡ 5 chục cân Mà hắn xách trong tay cứ như không có gì Ba người thu thập thỏa đoán Ngay khi đang chuẩn bị đi Một cái tiểu nữ hài đột nhiên chạy tới Chính là nhà bên nhị nữ Nhị nữ cầm trong tay một cái bánh ngô Chỉ nói là dấu mẹ Đến đưa cho hắn ăn Kết quả là một ngày mà hắn vẫn chưa về Hành động của thôn dân khiến trường sinh nản lòng thoải trí Nhưng nhị nữ đưa tới cái bánh ngô Lại làm cho hắn cảm giác được sự chân thành cả thôn này có lẽ chỉ có nhị nữ Là người duy nhất có ý tốt với hắn Hắn không nhận chiếc bánh ngô mà nhị nữ mang tới Lại đem mấy đồng tiền ít ỏi của mình có được Nhét vào trong tay nàng Cái thôn này là nơi làm hắn thương tâm Hắn sẽ không trở về nữa Trở lại chỗ cũ Đại Hán cùng trường sinh bắt đầu đào hố Trường sinh cũng không có nhiều sức khỏe Thế nhưng đại Hán khí lực kinh người Không đến nửa nén hương Đã đào xong được ba thước đất Cặp trường sinh mồ hôi đầm đìa Năm từ mập lồn kia tiến lên tiếp thay cho hắn Trường sinh khẽ trối tử, mập lùn không nói lời gì, dành lại cái sẻng trong tay hắn rồi bắt đầu đào hố. Khi trường sinh đưa tay lên lòng mồ hôi, nữ tử kia đứng ở một bên, đưa cho hàn túi nước. Trường sinh cũng nhẹ nhàng từ chối, đi uống sữa đậu nành mà ban ngày đã mang đến. Hài, tiểu qua tử, mới uống cái gì vậy? Đại hắn mở miệng nói. Sữa đậu nành, trường sinh trả lời. Cho ta một chút, đại hắn nói ra. Sữa đậu nành này, khi lão hoàng còn sống đã từng uống qua mấy mụn rồi. Trường sinh nói, không có gì đáng ngại, ta không chê. Đại hán để cái sẻo xuống, rồi vệ vệ tay với trường sinh. Đến, xách qua cho ta. Trường sinh ôm thùng gỗ đi qua, đại hán tiếp thùng gỗ, cơ thể bắt đầu uống. Không mất bao lâu, nửa thùng sữa đậu nành bị hắn uống không còn lại gì. Thấy trường sinh chậm mắt há hút mồm, đại hán cười mỉa. Có kẻ tham ăn nhưng không thể làm. Nhưng không có kẻ có thể làm mà lại không thể ăn Ta trưởng sinh chính là một người ăn nhiều Trưởng sinh tạm kích hắn hỗ trợ đào huyệt Vậy nên cô nén bi thương Nở nụ cười đáp lại Đại hán cùng Nam tự ủi kia đào rất nhanh Sau thời gian ngắn nghỉ thở dốc Trưởng sinh trở lại bên lão hoàng giúp nó trẻ lông Cho nó chút thể diện cuối cùng Cái hố để chua một con bò Lớn hơn cái hố để chua một con người rất nhiều Đại hán cũng không có uống chùa sữa đậu nành của trưởng sinh Hán đào được một cái hố Đã rộng lại còn sâu Nam tử mập lùn lấy ra một cái thước trên người bắt đầu đo đạt Nói là phải đào bốn thước Các trường sinh không hiểu Nữ tử kia giải thích Không con 3 thước 9 Một đứa 4 thước 2 Nhiều đứa 4 thước 7 Những siêu huynh đây là đang tính một cái phần mộ Cho nó giống như một con người Nghe vậy trường sinh cực kỳ cảm kích Lại lần nữa nói lời cảm ơn với hai người Lão Hoàng có thể giữ được toàn thây Hắn có thể bảo toàn tính mạng Tất cả, may là vì có mấy người thầy trò này. Để có thể nhớ kỹ mọi người, trường sinh đến bắt đầu hướng về bọn hắn, hỏi tính danh cùng lai lịch. Nữ từ kia cũng không dồ diếm gì, nói rất cặn kẽ. Đạo nhân tóc trắng chính là sư phụ của mấy người bọn họ, tục gia họ lâm, đạo hiệu là dương tử. Người vạm vỡ tên là ba đồ lỗ, chính là đại sư huynh. Nam tử mầm lùn đang cùng ba đồ lỗ đảo đất là nhị sư huynh Lý Trung Dung, Đi theo sư phụ tiến vào trong thôn Chính là Tam Sư Huynh, Trần Lập Thu Nữ tử thì xếp Lão Tứ Họ Điền, tên Trân Cung Ba đồ lỗ đang đào hố Nghe được hai người nói chuyện Từ trong hố nói vọng ra âm thanh bổ sung Ta chính là người ở Mạc Bắc Ở chỗ chúng ta có rất nhiều người gọi là ba đồ lỗ Ba đồ lỗ trong ngôn ngữ của chúng ta Chính là anh hùng Trước vị đạo trưởng, trượng nghĩa viện thủ Trường sinh chưa nói xong Ba đồ lỗ liền cắt đứt hắn Đừng gọi ta là đạo trưởng, tuy chúng ta theo sư phụ học nghệ mưu sinh, nhưng cũng không phải đạo sĩ. Mặc dù trường sinh không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không hỏi đến cùng, lại lần nữa nói lời cảm ơn với người tên anh hùng. Trong thâm tâm, hắn đem tên người này ký tạc vào, sau đó lại hỏi nguyên quán của mấy người. Dù hắn không có đi đâu xa, nhưng lại có thể nghe được khẩu âm của mấy người cũng không giống nhau. Sự thật cũng xác nhận suy đoán của hắn. Lâm đạo trưởng xuất sư tại các Tạng sơn, Đại sư huynh Ba Đổ Lỗ đến từ Mạc Bắc. Những sư huynh Lý Trung Dung chính là người Hà Gian, tam sư huynh Trần Độc Thu nguyên quán tại Giang Nam. Mà nữ tử duy nhất là Điền Trân Cung, chính là từ khu trực thuộc An Đông Đô Hộ Phủ. Trường sinh chương 8 Sa sứ phần 2 Trong lúc nói chuyện, hố đất đã đào xong Trường sinh đem tầm ván gỗ Cùng với chân đệm đặt xuống bên dưới ba, đau, ba đổ lỗ lại lần nữa thể hiện sức khỏe hơn người Một thân một mình cùng lấy lão hoàng để vào hồ đất Trường sinh lại lần nữa tới vào hồ đất Phủ tầm chiếu lên người lão hoàng Nhưng mà lão hoàng hình thể to lớn Chiếu trúc không hoàn toàn che được Trường sinh lại đem cả tấm đệm của mình phủ lên trên. Nhưng đến khi che mặt lão hoàng, trường sinh lại lần nữa rơi lệ. Đây là lần cuối hắn nhìn thấy lão hoàng. Ngay lúc trường sinh có đang vi thống đau khổ, lông đạo trưởng tóc trắng đầy đầu cùng trường lật thu đã trở về. Thấy trường sinh chậm chạp không muốn che mặt lão hoàng, lông đạo trưởng thở dài, rút ra thanh bội trên người lấy chung Dung để xuống hồ đất vung kiếm chém xuống một cái sừng bò của lão hoàng. Lão Hoàng là một con bò cái, sừng cũng không lớn Lâm Đạo Trưởng đưa nó cho Trường Sinh Điêu lại làm kỷ niệm Nó nếu có linh Nhất định sẽ ở trong sừng này Là bạn của người Trường Sinh nhận lấy chiếc sừng Trong nội tâm cũng không có thấy trống rỗng như trước Thuẩn thức che đầu Lão Hoàng lại Thấy Lâm Đạo Trưởng cùng Trường Sinh đi ra Ba đồ lỗ cầm đáy sẻn sắc Bắt đầu lấp lại Vừa xúc mấy sẻn, Trường Sinh lại nhảy xuống Xúc lên chiếu trúc, đặt xuống Một cây sáo bên cạnh Lão Hoàng Khi trưởng sinh chui lên, các Đạo Trưởng thuận miệng hỏi, Ngươi biết thổi sáo à? Trưởng sinh đầu đẫn gần đầu. Có thể thổi thành bài được không? Lâm Đạo Trưởng lại hỏi, Trưởng sinh không rõ thì sao Lâm Đạo Trưởng hỏi vậy, lại đang khó chịu cho nên cũng không trả lời. Điền chân cung ở một bên bỗng nghĩ tới cái gì, vội vàng nói với Lâm Đạo Trưởng, Sư phụ, tuy hắn chân đi không tiện lợi, nhưng lại có thể đi bình thường. Giờ hắn không có nhà để về, không bằng cho hắn đi theo chúng ta. Lâu đạo trưởng nghiêng đầu liếp nhìn điền chân cung Nhưng lại không thái độ Ba đồ lỗ cũng đang lấp đất rồi nói giúp Tứ mụi nói đúng Ta thấy cái tiểu qua tử này rất tốt Ngài xem Đối với một con bò còn tốt như vậy Đối với người khẳng định rất tốt Nếu một ngày kia người liệt tại giường Hắn nhất định có thể hào hào hầu hạ người Lâu đạo trưởng giờ khóc giờ cười Lão đại nói đúng Trần Luật Thu mở miệng phụ họa Sư phụ Vị tiểu huy nệ này trọng tình trọng nghĩa Lâm Nguy không sợ, vì ngăn cản thôn dân giết ăn bò, mà không tiếc xả thân bảo vệ. Bây giờ hắn không thể ở lại nơi đây, mà bây giờ đang trong loạn thế. Muốn sống tạm bợ cũng có rất nhiều khó khăn. Thôi thì mở lòng từ bi, thu hắn thôi. Bắt thấy ba người đều mở miệng xin tha. Đều mở miệng xin. những sư huynh Lý Trung Dung cũng mở miệng nói. Sư phụ, khi siêu độ cần một tay tối nhạc, khó gặp được một người biết thổi sáo. Ai thường nói gặp nhau chính là duyên phận Liền nhận hắn đi thôi Đợi mấy người nói xong Lớp đạo trưởng cười nói Người ta còn chưa mở miệng Các người đã nói giúp hắn rồi Người ta có đồng ý hay không còn chưa biết Để chân cung biết rõ tên của trường sinh Nghe lâm đạo trưởng nói vậy Liền mở miệng hỏi Trường sinh, ngươi có bằng lòng đi theo chúng ta hay không? Trường sinh chưa từng nghĩ chuyện sẽ như vậy Nghe được Đế Trân Cung đặt câu hỏi cũng không có trả lời ngay. Trải qua một hồi suy nghĩ thì lắp đầu nói. Ý tốt của các ngươi ta nhận, nhưng ta là một người thọt. Ý theo các ngươi sẽ liên luyện các ngươi. Ba đổ lỗ đang lấp hố rồi nói to. người đã đắp tội toàn bộ người trong thôn. Nơi đây không ở được nữa. Và ngươi hẳn cũng đã biết bên ngoài loạn như thế nào. Người giống như ngươi ra ngoài sẽ rất cực khổ. Ta có thể sán vắn còn có thể bắt cá, ít nhất cũng không chết đói được. trường sinh bình tĩnh trả lời. Trần lợt thu có chút thưởng thức trường sinh, ở một bên mở miệng khuyên nhủ. Nam Nhi trí tại bốn phương, ngây giờ còn trẻ, nhưng sau này già đi thì không thể cô đơn nơi hoang dã được, đi theo sư phụ học tập tài nghệ, trong loạn thế cũng có thể sống yên phận. trường sinh cảm kích nhìn trần lợt thu, nhưng không nói gì. Biết được thái độ của trường sinh, lớn đội trưởng lấy ra một cái túi nhỏ từ trong ống tay áo đưa tới. Đây là ta thay ngươi đó chút tiền thuốc từ chỗ vương trưởng thôn. Bây giờ ngươi khỏe mạnh, nhưng hãy cứ nhận lấy, ngày khác chắc chắn sẽ phải dùng tới. Nghe lâm đạo trưởng nói như vậy, trường sinh mới biết lâm đạo trưởng cùng với trận lập thu đi theo vương trưởng thôn quay về thôn làm gì. Thì ra, hai người đi đòi lại công đạo cho hắn. Đa tạ đạo trưởng, tiền này ta không nhận. Trường sinh lắc đầu đẩy lại. Lúc này, Ba đổ lỗ đã lấp xong, bộ sẽ sát xuống, sau đó bước đi. Trường sinh, người thật sự không muốn đi cùng chúng ta sao? Để chân cung lại hỏi lần nữa, trường sinh lắc đầu. Được rồi, người có chí riêng, không nên khuyên nữa. Lợi đạo trưởng khoát tay nói ra. ủng hộ việc chúng ta làm cũng không hẳn là quang minh chính đại. Hắn đi theo chúng ta, phốc họa không biết. Thế mọi người sắp ra đi, trường sinh vội vàng lén lút, đem cái túi tiền kia đưa cho ba đổ lỗ. Tuyết ba đồ lỗ lớn lên hung thần ác sát Nhưng lại rất chất phát Hắn không sợ ba đồ lỗ Vì vậy người lén đưa túi tiền cho hắn Ngươi làm gì vậy? Ba đồ lỗ nhớ mày hỏi Ấn đức của chư vị Ta nhớ trong lòng, ngày khác Không chờ trưởng sinh nói xong Chẳng lật thu liền tắt đứt lời của hắn Đừng nói cái câu vô dụng đó làm gì Nếu như ngươi thật sự muốn báo ân Đi theo chúng ta là trực tiếp nhất Không thì chúng ta đi Ngươi tìm chúng ta một cách nào Trần lực thu nói xong, đứa đội trưởng đã mang mọi người khởi hành ra đi Trường sinh đứng tại chỗ nhìn mọi người dần dần đi xa Trong nội tâm âm thầm xóa xít Do sự thật lâu, cuối cùng hắn lựa chọn thập kiện đi theo Trường sinh chương 9 lôi kiếp Sau khi cẩn thận suy nghĩ lời của Trần Lập Thu Hắn cảm thấy rất có lý Đã có tâm báo ân Vì sao còn phải đợi đến ngày khác Hôm nay từ biệt Sợ là ngày sau, không còn ngày Không còn cơ hội gặp lại Mắt thấy trường sinh đi theo Trần Lập Thu đi phía sau, mở miệng cười hỏi Ồ, oh, đổi ý rồi à Trường sinh nhẹn gật đầu Đi, đi qua nói chuyện cùng với sư phụ đi Giờ luật thu kéo hắn đi lên phía trước Đám người lâm đạo trưởng dừng lại chờ một lát Hai người mới theo kịp Trường sinh đi đến trước mặt lâm đạo trưởng Cuối đầu nói Nếu lúc trước không có đạo trưởng Cùng mấy vị anh hùng ra tay cứu giúp Ta sợ là đã bị đám người đó đánh chết Và hoàng cũng khó được toàn thây Chịu ân tình của người phải hồi báo Nhưng ta không có tiền tài vàng bạc Hiện giờ không báo đáp được Chỉ có thể đi theo chư vị Ta có thể làm được chuyện gì Ta sẽ tận được làm Nếu ngài đồng ý, thì ta liền đi theo, ngài nếu như không muốn, ta sẽ đi. Trường sinh nói xong, chỉ là thu bọn người, có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn vốn tưởng rằng trường sinh sẽ khẩn cầu Lâm Đạo Trưởng thu hắn làm đồ đệ. Không nghĩ tới hắn lại nói những lời này, nhưng mà Lâm Đạo Trưởng lại rất hài lòng với lời này của trường sinh. Dù sao thu đồ đệ cần phải có thời gian mới tìm hiểu qua được. Nếu là bèo nước gặp nhau, liền bạo mội xiên sỏ, thật sự là vô cùng đường đột. Haha, ha, đi thôi, đất là trưởng quen người đi đầu Đất là trưởng nói như vậy, nghĩa là đã đồng ý Mọi người liền dẫn trường sinh cùng nhau rời đi Lúc này đã gần đến canh năm Mọi người cũng không có mục tiêu gì Chỉ mò mẫm đi về hướng đông Tuy là trường sinh có chút cản nhắc Nhưng cũng không nghiêm trọng Có thể đi lại bình thường Cũng không liên luyện đến mọi người Ấn tượng của mọi người Đối với trường sinh đều rất tốt Một là khâm phục hắn trọng tình trọng nghĩa Vì bảo hộ một con bò gần chết Một cái chơi chơi tiểu tử Cũng dám đối đầu với mấy chục người Cho dù cận kể cái chết cũng không đùi Dũng cảm làm sao Có một phần nữa chính là do đồng tình với hắn Cơ khổ không nơi nương tượng thì thôi Vậy mà chân cũng không được lành nặng Trong mấy người Trần Lực Thu hay nói nhất Hắn cũng không biết khi hắn cùng Lâm Đạo Trưởng vào thôn Thì ba đồ lỗ cùng Điều chân Cung Đã giới thiệu mọi người với Trường Sinh Cho nên hắn lại giới thiệu kỹ càng một lần Lão đại ba đổ lỗ năm nay 25 tuổi Theo sư phụ 9 năm Lão nhị Lý Trung Dung 19 tuổi Theo sư phụ 4 năm Hắn 18 Theo sư phụ 3 năm Lão tứ Điền Trinh Cung 16 tuổi Năm ngoái sư phụ mới nhận Ngoại trừ lão đại ba đồ lỗ 3 người bọn họ đều có người nhà Trần Lột Thu vừa đi vừa nói Lâm đội trưởng đang đi ở phía trước Đột nhiên ngừng lại Mọi người theo tầm mắt của hắn nhìn về phía chính bắc Chỉ thấy cách nó không xa Có một gốc cây táo bị đổ xuống Thân cây đen kịp Bề ngoài giống như bị lửa đốt Sư phụ có phải do xét đánh hay không Lý Trung Dung có chút hưng phấn Hẳn là vậy Hẳn là vậy Lâm tạo trưởng cất bước đi tới Mọi người đi theo phía sau hắn Đi đến chỗ cây táo kia Đó là một cây táo to bằng bát cơm Đứt cây ở phần dưới thân cây Thân cây đen kịp nhưng cảnh lá thì còn xanh Khi mọi người vẫn đang quan sát cây táo Ba đồ lỗ đột nhiên chỉ về hướng Tây Bắc Sư phụ Chỗ đó hình như cũng có một cái cây Nghe được ba đồ lỗ nói Mọi người quả nhiên phát hiện Ở cách đó vài chục trượng Quả thật cũng có một cái cây Tình trạng của nó cũng giống như cây táo kia Sau khi nhìn kỹ hai cây bị xét đánh Lớp đạo trưởng mặt lộ vẻ nghi hoặc Nhớ mày lắc đầu Không đúng Làm sao vậy sư phụ Ba đồ lỗ hỏi lâm đạo trưởng đáp Hai cái cây này mới bị xét đánh cách đây không lâu Bình thường thì sấm xét sẽ không bao giờ đánh xuống hai nơi gần nhau như vậy Ý của Ngài là Lý Trung Dung truy vấn Lân đạo trưởng không có trả lời Lý Trung Dung mà nói với mọi người Cẩn thận tìm xung quanh xem Xem có chỗ nào khác thường không Nghe vậy Mọi người lập tức bắt đầu chia nhau tìm kiếm Chỉ có Trường Sinh là ở tại chỗ Lý do hắn không có tham gia tìm kiếm có hai nguyên nhân Một là hắn không biết tìm cái gì, thứ hai là khu vực này hắn rất quen thuộc, chính là cái nơi mà đêm qua hắn đã trú lại. Chỗ này là trên núi, diện tích cũng không lớn, rất nhanh mọi người liền lục soát đỉnh núi đã được mấy lần. Cũng tìm được sân động mà hắn trú tới qua, thế nhưng sân động rất nhỏ, mọi người chỉ có thể nhìn vào từ bên ngoài. Kết quả như vậy càng làm cho lâm đạo trưởng nghi hoặc Để mọi người ở lại quan sát cây táo Rồi tự mình đi tìm hiểu Gỗ bị xét đánh Đối với người trong đạo môn mà nói Là nguyên liệu thượng phẩm để chế tạo pháp khí Nhất là gỗ cây táo Càng là chỉ dương trí vật Sau khi nó bị xấm xét đánh Thì bên trong vẫn còn dư lại xấm xét trí uy Dễ dàng khắc chế âm vật Trong lúc đang chặt cây táo bị xét đánh Đám người Lê Trung Dung Tùy ý nói chuyện với nhau Từ trong lời nói của mấy người Trường sinh được biết hai cái tin tức quan trọng Một, tuy mấy người bọn họ đi theo lâm đạo trưởng, nhưng lâm đạo trưởng cũng không có truyền thụ võ công hay phát thuật cho bọn họ. Thứ hai, điều khiến bọn họ nghi hoặc là vì nơi này ngoại trừ hai cái cây bị xét đánh trúng, còn có một cái cây cổ thụ cũng bị xét đánh trúng. Đủ loại dấu hiệp cho thấy nơi đây đã nhiều lần xuất hiện lối kiếp. Lý đại ca, cái gì gọi là lối kiếp? Trần sinh nhỏ rộng hỏi. Đều là người nhà, đừng xa lạ như vậy. Về sau gọi ta là nhện ca là được rồi. Lý Trung Dung cười tùm tìm của nắn chân sinh. Sau đó mở miệng giải thích. Buồn nói lôi kiếp, vậy thì phải nói tới dị loại muốn tu hành. Dị loại thất khiếu không được đầy đủ, cho nên tu hành là hành vi thiên đạo không cho phép. Vì vậy dị loại tu hành thật phải trải qua các kiếp nạn. Thứ trăm năm là một lần kiếp nạn. Mỗi ngàn năm là một lần đại kiếp nạn. Mỗi kiếp nạn đều dẫn phát lôi kiếp. Nếu mà may mắn, tránh thoát thiên lôi, đạo hạnh sẽ cao sâu hơn Nếu là thời vận không được, không tránh được thiên lôi Sẽ bị thiên lôi đánh cho tan thành mây khói Ý của ngươi là trên ngọn núi này có yêu quái sao? Chẳng xin cần chương hỏi Lý Trung Dung lắc đầu nói Nếu như nơi đây thật sự có dị loại đạo hạnh cao thâm Vậy thì nơi này hẳn là rất thông thoáng mới đúng Mấu chốt ở ngọn núi này kín gió tụ khí Cỏ cây cũng không đầy, nguồn nước lại không sạch sẽ không thích hợp dị loại ở ẩn tu hành. Lý chung Dung nói xong, Trần Lập Thu tiếp lời nói ra, chứ bỏ những cái cây bị xét đánh trúng, chúng ta còn phát hiện trong núi còn có nhiều dấu vết bị xét đánh khác. Theo hướng của ngọn núi này, nên này cũng không phải hung địa dẫn xét, không nên dẫn tới nhiều xét như vậy. Cho nên khả năng duy nhất chính là đã từng có dị loại độ kiếp ở nơi này. Nhưng cái thuyết pháp này cũng không hoàn toàn chính xác. Chúng ta đã từng một lần, Đi tới thôn Trang ở gần đây Nơi đó huyền áo ở Mỹ Không thích hợp thì loại ngủ đông Thứ hai, dị loại độ kiếp Nhiều thì ngàn năm một lần Ít thì trăm năm một lần Nhưng mà cái cây kia lại không như vậy tự hồ nó chỉ mới phát sinh những năm gần đây mà thôi Ý của ngươi là gì? Trần sinh nhẹ nhàng mà hỏi Ý của ta là cái việc này không hợp tình lý Nói như thế nào cũng đều nói không rõ Trần Thu bị môi nói ra Đúng rồi, cơ ngụ ở gần đây Ngươi có biết nơi này từng phát sinh chuyện gì kỳ quái hay không?" Trường Sinh lắc đầu, Trần Lập Thu đám người không rõ ràng cho lắm, nhưng mà hắn hoàn toàn biết rõ, nơi đây bị sát đánh nhiều như vậy là đều do hắn đưa tới. Nhưng lời này không dám nói cho đám người Trần Thu. Có được người biết chuyện, Trường Sinh tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội mở miệng hỏi. "Tam ca, lối kiếp có phải chỉ đánh vào yêu quái thôi hay không? Có đánh lên người hay không?" "Sẽ không." Trẻ lực thu đầu, chứ phi là dị loại biến thành người và là người đã luyện khí đến đỉnh điểm lúc tấn cấp mới dẫn tới lôi kiếp. Trường sinh vốn có muốn hỏi mình có phải người hay không nhưng ý nghĩ này lập tức bị giết chết lúc vừa mới xuất hiện. Hắn biết mình là người, dù là không tin mình nhưng cũng phải tin tưởng đám người lâm đạo trưởng chứ. Nếu như hắn thật sự là yêu quái không có khả năng bọn hắn nhìn không ra. Sau khi mọi người chặt xong cái cây táo bị xét đành chúng Thu thật thỏa đáng, lúc này trời đã sáng. Lâm đạo trưởng cũng đuổi đến trở về, trước mặt của hắn đầy vẻ nghi hoặc. Hỏi cần nói cũng biết, hắn cũng không tìm được lý do tại sao nơi đây lại xuất hiện nhiều lối kiếp như vậy. Mọi người thu dọn đồ tạc, tiếp tục đi về phía đông. Trên đường đi, Lâm đạo trưởng cùng đóng người Lý Trung Dưng một mực đảo luận việc này. Qua những gì quan sát được, khả năng dị loại nghỉ ngơi tại nơi này đã được loại bỏ. Nhưng nơi này nhiều lần xuất hiện đôi kiếp lại là sự thật Vì vậy, chỉ có một cách giải thích duy nhất Đó chính là dị loại ở nơi khác tới đây để đổ kiếp Trường sinh trường 10 Công pháp tam giáo Đám người lâm đạo trưởng chẳng qua là tùy ý chuyện phiếm Vậy mà trường sinh đi ở phía sau nghe được mà hãi hùng khiếp vía Hắn biết rõ việc này có quan hệ với mình Lại không biết được nguyên do Cũng may, không lâu lắm mọi người đã đi đến đường lớn dẫn tới thị trấn Sau khi đến đường lớn, mọi người không nói những chuyện này nữa Lý Trung Dung nhìn như tùy ý nói chuyện việc nhà với trường sinh Giờ dĩ nói là nhìn như tùy ý Là vì những vấn đề này, Lý Trung Dung đề cập đều có tính mục tiêu rất lớn Nhưng suy cho cùng, vẫn chỉ là để hiểu rõ trường sinh hơn mà thôi Trước đó, trường sinh rất ít khi xa nhà Lần cuối vào thành là vào 3 năm trước đây Lần này đi ra ngoài, hắn lớn nhất cảm xúc chính là hương nhân thời gian So với trước kia càng khó trải qua Người đi trên đường, phần lớn là quần áo tả tơi Chẳng ba lô sau, đến người bán hàng rong cũng ít gặp được Biết trường sinh ít thấy các mặt của xã hội, Lý Trung Dung liền giả lược cho hắn những vấn đề quan trọng đương thời. Hoàng đế hiện nay là Lý Hiệp, người này mới hơn 20 tuổi, rất là trẻ. Dù là ngày nay quân phản loạn hoàn sao đã bị triều đình dẹp yên, nhưng phản loạn kéo dài đến 6-7 năm đã ảnh hưởng lớn đến một nửa lãnh thổ đại đường. Vì dẹp chiến loạn, đại đường hầu như hao tổn vô ích, quốc lực cùng với binh lực. Bởi vậy mà lực khống chế đối với đất nước yếu đi rất nhiều. Điều này mang đến hậu quả trực tiếp là các phương ngầm chia cắt, làm theo ý mình. Cả nước nhiều nơi xảy ra chiến sự. Lại thêm trong triều đình có một bộ phận hoạn quan tự ý quyết định. Loạn trong giặc ngoài, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Một quốc gia đã từng hùng bá phương Đông, tứ hải triều bái này đã không còn rầm rộ như năm đó, giống như ngọn đèn trước gió tràn đầy nguy cơ. Lý Trung Dung nói thì trường sinh nghe, Lý Trung Dung không nói, hắn cũng không hỏi. Đối với trường sinh mà nói, những thứ mà Lý Trung Dung kể thì hắn sẽ không bao giờ chạm tới, rất không tương quan. Thấy trường sinh đối với chính trị không có hứng thú, Lý Trung Dung liền thay đổi chủ đề, nói về võ lâm giang hồ. Đối với cái đề tài này, trường sinh rất hiếu kỳ cẩn thận lắng nghe nhưng cũng không đặt câu hỏi. Phần lớn thời gian đều là một mình Lý Trung Dung giảng giải. Trần Lột Thu ngẫu nhiên nói vài câu. Từ trong lời của hai người, trường sinh biết đại đường ngày nay bang phái pha tạp, hỗn tạp đa dạng, không có 1.000 cũng có 800 phái. Đại bộ phận trong đó đều là những bang phái mới xây dựng những năm gần đây. Những người này ăn cướp của dân không được tính là người trong giang hồ. Những tông phái có lịch sử lâu đời chỉ có khoảng 200 đến 300 phái. Căn cứ vào thời gian thành lập, những bác phá này có thể chia làm 3 loại lớn. Loại thứ nhất chính là nhóm có khởi nguyên sớm nhất, truyền bá rộng nhất, nho ra. Đặc điểm là kiến thức nguyên bác, mênh mông, bao hàm toàn diện. Thứ hai là Phật Môn. Phật Môn diễn sinh công pháp, lĩnh ngộ Phật Hiệu tại Tây Vực. Đi thẳng theo hướng thuần dương, con đường cương mảnh, bá đạo. Những tăng nhân lĩnh ngộ Phật Hiệu. Còn có thể thi triển thần thông Phật môn Loại thứ ba Chính là đạo môn Công pháp đạo môn Là về đạo làm người Bởi vì người đạo môn tìm hiểu về âm dương thiên đạo Vì vậy công pháp có đặc điểm Là lợi dụng biến hóa vô thường Để làm chủ Gọi là tam tam bất tẩn, lục lục bất tận Trong đó Người chính thức thụ lục đạo sĩ Có thể vẽ mùa lập đàn Kỳ thiên tác pháp Trong lúc nói chuyện Mọi người đi tới thị trấn Mưu Bình, Phủ Đăng Châu, chính là một tòa châu phủ đông đúc nhất của đại đường. Đi xa hơn về phía đông, chính là mênh mông biển rộng. Phủ Đăng Châu sở hữu có 3 tòa thị trấn, Hoàng Huyền, Mưu Bình, Văn Đăng. Sau khi đi vào thành, mọi người tìm được một cái nhà nghỉ để đặt chân. Đây là một nhà nghỉ rất nhỏ, chỉ có hai vợ chồng kinh doanh. Lúc ăn cơm, mỗi người kêu một tô mì, chỉ riêng ba đồ lỗ. Là gọi một lần năm tô Phụ nhân kia thấy mọi người ăn mặc chỉnh tề Không giống người nghèo Liền cố hết sức mời thêm Chỉ nói là sáng nay mới giết một con gà trống Đã hầm cách thủy Nếu bọn hắn nguyện ý lập tức có thể bưng lên Lâm đạo trưởng hỏi thăm giá cả Nghe một con gà cần giá một văn tiền Liền khoát tay xin miễn Trên người trường sinh có một túi tiền nhỏ Là phí tốt thang mà đêm qua Lâm đạo trưởng cùng với Trần Lập Thu giúp hắn đòi được từ chỗ Vương Trần Thuôn. Hắn không biết trong đó có bao nhiêu, nhưng đại khái có thể đoán được là khoảng 100 văn tiền. Vì vậy, hắn muốn chiêu đãi đắc tạo mọi người. Liền hô phô nhân lại, bảo nàng đem con gà trống bưng lên. Trường sinh chương 10 Công Pháp Tam Giáo phần 1 Lý Trung Dung đám người không rõ ràng cho lắm, nhao nhao quay đầu nhìn về hắn. Trường sinh bị mọi người nhìn, có chút không được tự nhiên, đỏ mặt nói ra. Nếu đêm qua không có lâm đạo trưởng cùng với chư vị xuất thủ từng trợ, sợ là ta khó bảo toàn được tính mạng. Lão Hoàng cũng nhất định sẽ bị bọn họ ăn. Hống hộ tiền trên người ta đều là lâm đạo trưởng giúp ta đòi, cho nên ta muốn báo đáp mọi người một chút coi như bữa này ta mời đi. Nghe hắn nói như vậy, mọi người nhiều ít có chút ngoài ý muốn. Bọn họ không nghĩ tới một cái thiếu niên trai trai, ít khi ra khỏi thôn, lại hiểu lệ nghĩa như vậy. Nhưng mà có lâm đạo trưởng ở đây, bọn hắn cũng không tiện làm chủ. Vì vậy, liền nhìn về phía lâm đạo trưởng, chờ hắn nói chuyện. Lâm đạo trưởng liếc nhìn trường sinh, mỉm cười gật đầu. Thấy lâm đạo trưởng đồng ý, trường sinh lại hỏi phụ nhân kia về giá của rượu trắng. Một cơn rượu là 5 văn tiền, cho nên hắn gọi 2 cân rượu trắng. Phu nhân vui mừng đáp ứng, quay người rời đi. Thấy trường sinh gọi như vậy, Lý Trung Dung cũng đoán được hắn không biết giá thị trường hiện tại. Liền thuận miệng nói một chút cho hắn. Đồng tiền thông dụng bây giờ chủ yếu là tiền đồng. Ngân lượng thì rất ít, vàng thì lại cực kỳ hiếm thấy. Một lượng bạc bằng 1.000 đồng. Mấy năm trước đây, dân giàu nước mạnh. 5 đồng tiền có thể mua một đấu gạo. Một đấu gạo tính là 12 cân. Đại đường hiện nay quốc được suy điếu, 10 đồng tiền mới có thể mua một đấu gạo. Tính ra có nghĩa là một đồng, có thể mua được hơn một cân gạo. Mà chỗ rượu kia, trường sinh mua cũng là rất đắt. Nghe được Lý Trung Dung giảng giải, trường sinh đã hiểu được, nhưng hắn cũng không đau lòng thêm mấy đồng tiền. Người không thể bởi vì nguy nan qua đi, liền quên ân tình của người khác. điểm qua, Nếu như không phải đám người lâm đạo trưởng xuất thủ tương trợ, cho dù đám người kia không đánh chết hắn cùng ăn thịt lão hoàng, nếu như bọn họ không xuất hiện, vậy thì chắc chắn sẽ xuất hiện một cảnh tượng, một ác mộng đối với hắn. Không bao lâu, rượu và đồ nhắm đã bưng lên, mọi người đã bắt đầu ăn cơm. Hắn ở nông thôn, không mấy khi ăn mặn, cho nên trường sinh rất muốn ăn thịt nhưng từ đầu đến cuối lại không gắp miếng nào, chỉ có đầu ăn mì, thỉnh thoảng đứng dậy xót rượu cho đám người lâm đạo trưởng. Cũng thừa cơ nói cảm ơn một lần với từng người Kỳ thực mọi người cũng không đem chuyện tới qua để trong lòng Nhưng là thấy trường sinh trịnh trọng như vậy Ấn tượng của mọi người đối với hắn lại càng tốt hơn các trường sinh từ đầu đến cuối không đụng đến con gà Mọi người liền thừa dịp hắn đứng dậy rót rượu Mỗi người gặp cho hắn một chút Đến khi hắn buông bầu rượu xuống Trong chén đã chất đầy thịt gà Thấy mọi người quan tâm mình như vậy Trường sinh cảm thấy ấm áp trong lòng ý nghĩ đi theo mọi người học nghệ mưu sinh lại nặng thêm vài phần Mặc dù hắn biết ba đồ lỗ rất tham ăn nhưng lại không nghĩ ba đồ lỗ còn ăn nhiều hơn tưởng tượng của hắn Nhà nghỉ này dùng bát khá lớn Thường nhân một tô mì khẳng định là đủ rồi mà ba đồ lỗ ăn hết 5 bát vẫn chưa thỏa mãn Gặp tình huống này trường sinh lại gọi thêm 5 tô mì Dù ba đồ lỗ chối từ nhưng cũng chỉ là làm bộ làm dáng mà thôi. Mì vừa đến, liền như gió cuốn mây tan, nước canh cũng không thừa. Một người ăn phần của 10 người, cái số lượng này không phải là kinh người nữa rồi, mà phải là dọa người mới đúng. Sau khi ăn xong, trường sinh thanh toán, đem số tiền còn lại cho lâm đạo trưởng. Nhưng lâm đạo trưởng cười cười, khoát tay không nhận, tự mình giữ đi. Trường sinh đi theo đám người lâm đạo trưởng, Hắn cảm thấy lưu tiền tư không tốt cho lắm, cho nên mới đoán ra. Đoán được suy nghĩ của trường sinh, lớp đạo trưởng mỉm cười nói. Ngoại trừ ba đồ lỗ, ba người bọn họ mỗi người đều có một chút tích góp. Người không cần phải suy nghĩ nhiều, cứ giữ đi. Nghe lâm đạo trưởng nói như vậy, trường sinh thu lại túi tiền, đi theo mọi người, tiến vào hậu viện nghỉ ngơi. Lâm đạo trưởng mướn tổng cộng 6 gian phòng, mà trường sinh chưa từng ở qua nhà nghỉ. Cũng không biết ra phòng trọ thì như thế nào. Sau khi mở mới phát hiện phòng trọ rất là rộng rãi. hơn nữa bên trong có hai cái giường. Hoàn toàn là đủ cho hai người ở. Ngay tại lúc Trường Sinh đứng ở cửa ra vào nhìn quanh căn phòng. Trần luật thu ở phía sau vỗ bà vai của hắn. Người tối qua đã không ngủ rồi. Hôm nay ngủ thêm một giấc thật ngon đi. Ta không sao. Trường Sinh lắc đầu hỏi ngược lại. Tam ca! Lúc này mới là giờ mùi Trời còn sớm Các ngươi làm gì vậy Sư phụ cùng với lão đại đi ra ngoài làm việc Mấy người chúng ta ở lại đây nghỉ ngơi Trần Lực Thu thuộc miệng nói Ta có thể giúp được gì hay không Trần xin hỏi Trung thực nghỉ ngơi trong phòng Có rất nhiều chuyện ngươi không biết Có nhiều thời gian Về sau từ từ nói cho ngươi Trần Lực Thu ngáp một cái Rồi đi về phía phòng cách vách Đưa mắt nhìn Trần Lực Thu vào trong Lúc này trường sinh mới đi vào giam phòng của mình. Thực ra Trần Lột Thu chỉ biết một mà không biết hai. Không phải là đêm qua hắn không ngủ, mà đêm hôm kia hắn cũng không ngủ. Tuy là bất chợt gặp biến cố lớn, trong lòng của hắn rất loạn, người mệt mỏi nhưng hắn lại không hề buồn ngủ. Hắn chỉ nằm ở trên giường, sững sờ nhìn trần nhà. Lúc này tâm tình của hắn rất phức tạp. Bèo nước gặp nhau, hắn đối với đám người lâm đạo trưởng cũng không hiểu rõ. Hắn chỉ biết mấy người không phải người xấu, nhưng lại không biết đến tuần cùng là đám người lớp đại trưởng đang làm cái gì. Cứ như vậy, đi theo đám người bọn hắn, hắn không biết tiếp theo mình sẽ trải qua những gì. Nhưng mà cái cảm giác tương lai mùa mịt này không thể nào so sánh được với cảm giác mất mát trong lòng hắn. Bao nhiêu năm qua, mỗi ngày hắn đều ở chung một chỗ với Lão Hoàng. đột nhiên Lão Hoàng không có ở đây. Hắn cảm thấy vô cùng trống rỗng. Nghĩ đến Lão Hoàng, Lại một lần nữa nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, nếu như đám người Lâm đại Trưởng không xuất hiện, Lão Hoàng tất không tránh khỏi kết quả bị thôn dân lột ra xé xác ăn. Đúng là bởi vì đám người Lâm đại Trưởng xuất hiện, Lão Hoàng mới có thể chết được toàn thây. Chỉ bằng việc này, hắn nên đi theo đám người Lâm Đạo Trưởng, bởi vì hắn thiếu nợ người ta, mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, hắn đều nhận hết. Trường sinh trường 12, cổ tịch trong cổ mộ, phần 1. Trong lúc đang ngẩn người sững sờ, đột nhiên nghe được Lâm Đạo trưởng cùng ba đồ lỗ đang nói chuyện. Âm thanh chuyển đến từ bên ngoài phòng. Nghe được tiếng của hai người, trường sinh vội vàng trở mình xuống giường, mở cửa đi tới, đi nhanh vẻ bước lên tuổi kịp hai người. Lâm Đạo trưởng nghe Tam Ca nói các người đi ra ngoài làm việc, ta có thể giúp gì hay không? Lâm Đạo trưởng cười nói. Hảo ý của người chúng ta nhận. Đi về nghỉ ngơi đi. Gặp trường sinh còn muốn nói thêm. Ba đổ lỗ mở miệng nói ra. Người biết chúng ta muốn làm việc là được rồi. Nhanh về đi, đừng tìm phiền. Nghe ba đổ lỗ nói vậy. Trường sinh biết mình thực sự không giúp được gì. Chỉ có thể ngừng chân lại. Đưa mắt nhìn hai người đi. Đến khi hai người đi xa. Đang chuẩn bị xoay người lại. Tuy nhiên thấy cách đó không xa. Có người đang bán quả hồng. Lên đi mua một ít dùng quần áo bọc trở về. Trở lại sân nhỏ, trao hỏi ông chủ mấy câu, đem những quả hồng kia sửa sạch, mang mấy quả đi gõ cửa phòng lão nhị, Lý Trung Dung. Lý Trung Dung mở cửa bảo trường sinh đi vào, một bên bầy gì đó lên bàn, một bên nói chuyện với trường sinh. Trên cái bàn giữa căn phòng là một đống vật lý kỳ của quái, chất liệu không giống nhau. Có rất nhiều đồ cỗ điêu khắc, lại có cái như kim loại đúc thành. Ngoài ra, Còn có một bình lọ trong phòng tràn ngập mùi diêm tiêu cùng lưu Huỳnh Nghĩ ca, ngươi đang làm gì? Trường sinh tò mò hỏi. Ta đang cân nhắc mặc tử. Lý Trung Dung thuận miệp trả lời. Trường sinh hiểu ý Lý Trung Dung. Lại thấy hắn đang bận rộn, không rảnh của mình nói chuyện. Liền tức thời lui lại. Sau đó lại về phòng, bưng mấy quả hồng đi gõ cửa lão tam Trần Lật Thu. Trần Lật Thu mở cửa, trong tay đang cầm một cái bút lông. Người ta đến tặng đồ, không cho người vào thì không lễ phép Cũng hổ Trần Lập Thu rất ưa thích Trường Sinh Liền nhiệt tình mời hắn vào Tiện tay cầm lấy một quả hồng, ngồi vào bên bàn Một bên ăn, một bên đặt bút viết Tam ca, người bận rộn, ta không quấy dày người Trường Sinh nói xong rồi muốn đi Không có chuyện gì, ngồi mà lát đi Trần Lập Thu giữ lại Nghe Trần Lập Thu nói như vậy Trường Sinh không có đi vội vã Mắt thấy bên cạnh có một cái ghế Liền xoay người xách sang một bên Ngồi ở trên Ngươi ngồi xa như vậy làm gì Cứ làm như vợ bé bị coi thường thế Từ đây ngồi đi Trần Lực Thu nói ra Nhưng ngươi đọc viết thư Trần Sinh nói ra Tai viết của ta, ngươi Trần Lực Thu nói đến đây mới kịp phản ứng Ồ, tiểu tưởng ngươi biết chữ à Vâng, biết một ít Trần Sinh gật đầu Khó được, ai dạy ngươi Trần Lực Thu hỏi Trong thôn vốn là có một lão tiên sinh Khi không đi làm thì ta qua nhà hắn học chữ Trần sinh trả lời Trần Lập Thu cười nói Vậy ngươi ra cửa ngồi đi Thứ này ngươi không nên nhìn Tam ca, ngươi có người yêu sao? Trần sinh hỏi Trong mấy người thì Trần Lập Thu là hiền nhất Hắn cũng rất vừa thích Trần Lập Thu Tất nhiên Ta lớn lên anh Tuấn lỗi lạc như vậy Làm sao lại không có người yêu được Trần Lập Thu cười nói Trần sinh cười, đứng dậy cáo tử Tàm ca, người bận rộn, ta mang trái cây cho tứ tỉ. Trần Lập Thu cắn lấy quả hồng, mơ hồ ứng tiếng. Sau đó, Trần Sinh lại gõ cửa phòng tứ tỷ Điền Trân Cung. Nam nữ hiểu biệt, hắn vốn không muốn vào, nhưng Điền Trân Cung nói có thừa muốn tặng cho hắn, cho nên hắn phải vào. Giống như Trần Lập Thu, Điền Trân Cung cũng đang biết gì đó, nhưng không phải là thư, mà là đang ghi chép gì đó. Không bao lâu sau, Điền Trân Cung quay người, Cầm trong tay một cây sáo Cái này tặng cho ngươi Trường sinh nghi hoặc nhìn Điền chính Cung Sau đó lại cúi đầu nhìn cây sáo Cây sáo này toàn thân xanh đậm Linh quang nội liễm Không ngờ lại là sáo ngọc được làm từ lục thạch Vật quý như vậy hắn tất nhiên không thể nhận Liên tục khoát tay Kiến quyết chối từ Điền Trân Cung không nói gì Đem cây sáo kia nhét vào tay trường sinh Ta vốn không biết thổi Giữ lại cũng vô dụng Ngươi cầm đi Cũng coi như xài cho đúng tác dụng Thấy Trương Sinh mặt lộ vẻ sợ hãi Vội vàng muốn từ chối Đến Trương Cung vội vàng mở miệng nói ra Cây sáo này không phải của ta Mà là nhạt được ở trên đường Cây sáo của ngươi là vật trong mộ bò rồi Cái này thì tặng cho ngươi Ngày khác ngươi sẽ cần đến Không đợi Trương Sinh mở lời Đến Trương Cung liền truyền chủ đề Đúng rồi, ngươi biết phủ nhà không? Trương Sinh lắc đầu Vậy ngươi có thể nhớ được ngũ âm không? Đến Trương Cung lại hỏi Trường sinh nhạy cận đầu Tốt lắm, trước tiên chúng ta diễn luyện một lần Ta gãy dây cung trước Người bắt chước thủy theo Điển trường cùng nói ra Điển trường cung nói xong Không chờ trường sinh tỏ thái độ Liền đi hướng đầu giường Từ trên giường cầm lấy một nhạc khí được bọc vải đen Điển trường cung bỏ xuống miếng vải đen Trường sinh mới phát hiện Đó là một cây tì bà nằm dây cung Điển trường cung ôm đàn tì bà ngồi trên bàn Thỏ tay lật qua lật lại cuốn sổ ghi chép dày bịch Trong lát sau Tìm ra một bộ nhạc phổ Hít một hơi thật sâu Sau đó bắt đầu đàn Được một đoạn Điều Trinh Cung ngừng lại Ngừng đầu nhìn về phía Trường Sinh Đợi hắn bắt trước Người cái đàn hết đi Xong rồi ta thổi sau Trường Sinh nói ra Khúc này ngươi từng thổi rồi à Điều Trinh Cung có ngoài ý muốn Chưa từng thổi qua Cũng chưa từng nghe thấy bao giờ Trường Sinh lắc đầu Ngươi chỉ nghe một lần, nên có thể nhớ rõ toàn bộ sao? để chứ cùng bàn tín oán nghi. Chưa biết được, cứ thử một lần đi. Trường sinh cười mỉa. Trường sinh chương 13, cổ tịch trong cổ bộ phần 2. Nghe hắn nói như vậy, Điên Chính Cung liền trực tiếp đàn cả bài. Bài mà nàng đàn chính là Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ một nhạc phẩm của loại đàn tỷ bà này. Đây vốn là một thị phẩm của chương nhược hư. Là một bài thơ tuyệt diệu với ngôn ngữ giản dị mà tươi tắn thanh cao. Đến khi âm tiết cuối cùng của đàn tỷ bà tiêu tán, trường sinh bắt đầu thổi xáo. Đây là lần đầu tiên hắn thổi sáu ngọc, không nghĩ tới sáu ngọc so với sáu trúc lại xịn hơn nhiều như vậy. Mới cất dọc mà âm lên rất cao, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể chấp nhận để âm cao, nhưng vẫn nước chảy mây trôi, không hề gián đoạn. Trường sinh thổi xong, đền chân cung nhú mày. Nàng nhú mày không phải là vì trường sinh thổi không hay, mà là trường sinh thổi quá tốt, có thể so với một người chuyên nghiệp. Nàng hoài nghi trước đây trường sinh đã từng thổi qua thủ khúc này. Người thổi rất tốt, lại thêm một khúc nữa. để Trương Cung nói ra. Trường sinh nhạy cực đầu. Lúc này, Điền Trương Cung không xem phổ nhạc, mà nhắm mắt trầm ngâm một lúc, sau đó liền bắt đầu đàn. Tuy Trường sinh không hiểu được, nhưng lại có thể nghe ra một khúc này rất là thương cảm, lại có một cảm giác tưởng nhớ rất sâu. Khi Điền Trương Cung đàn xong, Trường sinh lại một lần nữa bắt đầu bắt chước Đã biết đặc điểm của Sáu Ngọc, hạt lần này đo rất chuẩn. Hắn vẫn chưa hoàn toàn quên đi cái chết của Lão Hoàng. Thổi một bài này làm hắn cảm thấy rất khó chịu. Cũng may, mấy thổi đột một nửa. Trần Lật Thu không chịu nổi. Từ căn phòng cách vách, lớn tiếng kêu la. Ai ai, Lão Tứ, ngươi làm cái gì vậy? Có thể làm nhạc tươi vui một chút được hay không? Nghe được Trần Lật Thu la lên, Trần Sinh bèn ngừng lại. để Trinh Cung một mực, mực đăng nhắm mắt lắng nghe cũng mở mắt. Thổi vô cùng tốt, đi Trinh Cung thở dài. Lo lắng đối phương hoài nghi mình an gian Trường sinh nhỏ giọng giải thích nói Thật sự là ta chưa từng nghe qua cái bài này Ta biết Điều trường cung chậm rãi gần đầu Đây là khúc nhạc chỉ chỗ ta mới có Tên là anh đào nơi cố hương Người không có khả năng nghe qua Trường sinh không biết nói gì Chỉ biết giữ im lặng đứng ở một bên Điều trường cung có vẻ như nghĩ tới điều gì Ánh mắt mê ly Một đoạn thời gian dài đều không nói gì Trường sinh muốn rời đi, rồi lại không biết xử lý cây sáo trong tay như thế nào. Cây sáo này hắn đã thổi qua, trả lại thì không tốt, nhưng đồ quý trọng như vậy, cứ như vậy lấy đi cũng không phải là điều hay. Cuối cùng, Điệt Trinh Cung đã hồi phục lại tinh thần, mỉm cười nói với trường sinh. Không nghĩ tới ngươi lại có thiên phú như vậy, trường sinh có chút xấu hổ. Điệt Trinh Cung lại nói, ngươi phải nghỉ ngơi trước đi, cây sáo cứ cầm đi, cần từ chối nữa. Nghe liền trên cung nói như vậy, trường sinh chỉ có thể nói lời cảm tạ, nhận lấy rồi cáo từ ly khai. Trở lại trong phòng, trường sinh nằm trên giường. Lần này hắn thật sự không chịu nổi, biến cố liên tiếp làm cả thể xác và tinh thần hắn tiểu tụy. Sau khi nhắm mắt, liền chậm rãi tiếp đi. bỗng dưng, hắn mình tỉnh giấc, bởi vì một tiếng vang thật lớn khiến cho hắn bừng tỉnh. Tiếng nổ kia như sấm rền, hình như là phát sinh ở một nơi gần đây. Đồ Phật trong phòng bị chấn động đến xê dịch Nghe tại lúc Trường Sinh mở cửa Muốn chạy ra đi xem có chuyện gì xảy ra Thấy Trần Lập Thu cũng đứng ở cửa Khác với thần sắc kinh hoàng của hắn Trần Lập Thu lại lộ ra vẻ bình tĩnh Lắc đầu thở dài Về mặt bất hắc dĩ Tạm ca, ngươi có nghe thấy âm thanh lạ không? Trường Sinh hỏi Ta cũng không phải kẻ điếc Trần Lập Thu thâm miệng nói ra Chuyện gì xảy ra? Trường Sinh truy vấn Trần Lập Thu chưa kịp nói Trường sinh lại phát hiện Lý chung Dung từ trong căn phòng đầy khói bụi chạy ra Không tốt nhị ca, phòng cháy rồi Cháy thì cháy thôi, Trần Lập Thu giữ lưng một cái Đây cũng không phải lần đầu, cũng không cần phải xem vào Đi, ra ngoài đi dạo thôi Trường sinh không rõ ràng cho lắm Muốn đi qua xem xảy ra chuyện gì Nhưng mà thấy Trần Lập Thu bình tĩnh như thế để trên cung ở gần đó thậm chí còn không mở cửa đi ra nên biết rõ những chuyện này tương tự Lý biết rõ những chuyện tương tự có khả năng là lúc trước từng phát sinh nhiều lần, cho nên đã thành thói quen. Đi theo Trần Lập Thu, vừa quay đầu lại thì thấy Lý Trung Dung đang đứng ở cửa thông gió, đầu tóc dồi bù, lông mày có vết bị đốt cháy. Phát hiện Trường Sinh đang nhìn mình, Lý Trung Dung có chút cảm thấy khó xử. Dấu hổ cười cười với Trường Sinh, sau đó đuôi lại phía sau. Trường Sinh nghi hoặc trong lòng, liền đi nhanh hơn vài bước, đuổi kịp Trần Lập Thu. Tham ca, Nhị ca đang làm cái gì thế? Hắn đang tìm đường chết. Trần Lực Thu thuốc miệng nói ra. Trần Sinh không rõ ràng cho lắm, nhưng đầu nhìn hắn. Trần Lực Thu bắt đắc sĩ, chỉ phải nói. Ây, Ai... từ khi hắn tìm thấy mặc tử, hắn chưa bao giờ yên tĩnh qua. Vừa đạt được thì không ngừng mày mò tìm hiểu. Kết quả là bao nhiêu lần nổ tung lên như vậy. Đúng tới lúc nãy coi như nhỏ. Lần trước ở Thế Châu, hắn còn làm sập cào một cái nhà nghỉ của người ta. Trần Lực Thu nói xong. Mua lấy hai cái bánh ngọt, đưa cho trường sinh một cái rồi tiếp tục. Người không thấy ta cũng không dám ở gần hắn sao. Về sau, người tốt nhất cũng cách hắn sao một chút. Mặc tử là cái gì? Trường sinh hỏi. Đấy là một quyển sách cổ ghi chép cách chế tạo các cơ quan. Trần Lực Thu trả lời. Gặp trường sinh đầy vẻ nghi hoặc, Trần Lực Thu lại nói ra. Có khả năng người không biết thứ đó. Đó là sách cổ thời kỳ Xuân Thu và sách cấm ở Triều Tần. Đã bị đốt đi, mà cái thứ hắn có được là một bản riêng Đã là bản riêng, vậy làm sao mà hắn lấy được, trường sinh hỏi có có thể từ chỗ nào, từ trong mộ Trần Lực Thu cắn lấy miếng bánh Sư phụ không cho chúng ta lấy vàng bạc trong mộ Nhưng lại không cấm chúng ta lấy sách cổ Trần Lực Thu nói đến chỗ này, để phục hồi tinh thần Nhìn đầu nhìn về phía trường sinh thế trường sinh ngạc nhiên, xấu hổ cười nói <cười> Có vẻ như ta nói lỡ miệng rồi